Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3035 không chút do dự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Bỏ ngựa bắt ve chim sẽ nút đằng sau. Băng Phách vốn là muốn diệu kế đào thoát, nhưng mà Lâm Hiên rồi lại ở. Đâu dễ dàng như vậy bị lừa qua. Thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc Thiên Phượng thần mục uy lực tự Nhiên là không gì so sánh nổi Tuy nhiên còn chưa tới thiên phượng Chân linh trình độ Nhưng chính là chứng nhãn pháp Ở trước mặt hắn Khoe khoang thuần túy là múa Dìu qua mắt thở Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Băng phách hôm nay tình cảnh tự Nhiên là phi thường bất lợi Bị kim nguyệt chân thiểm đầu lưới cuốn lấy nhất thời một lát căn bản Không có biện pháp Giải rùa chói buộc lâm hiên trong mắt lệ mang hiện lên dùng tính cách của hắn tự nhiên sẽ không làm cách kia thương hương tiếc ngọc chuyện ngu xuẩn rồi phá khẽ quát âm thanh truyền vào lỗ tai còn lại kiếm quang hướng chính giữa hợp lại một chút mơ hồ một căn cao vài trưởng tơ bạc cuộn cuộn mà ra tuy nhiên hết sức nhỏ vô cùng nhưng lại sáng chói chói mắt một chút lập lòe liền tự tại chỗ biến mất, không thấy. Lâm tiểu tử, ngươi dám giết ta, sẽ không sợ bổn cung bản thể tìm. Ngươi báo thù sao? Băng phách trên mặt rốt cuộc không thể ức chế lộ ra vẻ kinh hoàng, tuy. Nhiên hóa thân vẫn lạc đối với bản thể chút nào tổn thương cũng không, nhưng mà một độ kiếp kỳ hóa thân luyện chế lại nào có dễ dàng như. Vậy Một khi hủy ở tiểu tử này trong tay, vừa muốn tốn hao tâm huyết vô số. Chớ đừng nói chi là, nàng lại để cho hóa thân hàng lâm đến cái này. Thất lạc giao diện ở bên trong, là phải tìm tu la thất bảo bên trong. địch thủ trạng. Nếu là cứ như vậy vẫn lạc, chính mình mưu đồ đem đại phí chắc trở. Nhưng mà nói thì nói như thế, có thể nàng hiện tại chắc chắn đã đến. Sơn cùng thủy tận tình trạng chỉ có gửi hy vọng ở chân ma thủy tổ quy Danh có thể làm cho đối phương cố kị một hai rồi Có thể lâm hiên lại không phải dễ dàng như vậy bị lừa dối đấy Băng phách xác thực không dễ chọc Nhưng mà mình cùng nàng này là lần đầu tiên liên hệ sao Muốn nói đắc tội, sớm mà đắc tội đếm rõ số lượng lần Không nói đến muốn rời khỏi cái này thất lạc giao diện chính mình. Không có lựa chọn nào khác coi như mình thực đem hắn buông tha chẳng. Lẽ còn hy vọng xa với vị này ma giới đại năng đối với chính mình mang. Ơn từ nay về sau hóa thủ thành bạn sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Đắc tội nàng một lần, hai người thế như thủy hỏa. Nắc tội nàng hai lần tình thế cũng đồng dạng không sẽ cải biến cái. Gì. Tục ngữ nói con giận nhiều hơn không ngứa, khoản nợ nhiều hơn không. Lo. Cho nên lâm hiên một điểm do dự cũng không có. Bất kể như thế nào trước ta đến ly khai cái này thất lạc giao diện. Phương pháp nói sau. Về phần về sau, vị này băng phách thánh tổ sẽ hay không tìm chính mình. Báo thù. Vậy thì tới lừa khán sướng bổn chờ xem tốt rồi. Lâm Hiên không phải mới vào tu tiên giới thái điệu trong lúc này lợi. Và hại được mất, hắn sớm đã nghĩ đến rất rõ ràng cho nên băng phách. Ngôn ngữ đối với hắn không có chút nào tác dụng. Chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng lói lên tiếng kêu thảm thiết truyền. Vào lỗ tay, băng phách đã bị kiếm kia ti lấy xuống đầu lâu. Nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt Lớn khoảng một tất tiểu nhân Nguyên anh hiện hiện mà ra Trong mắt hiện lên một tia oán độc tiểu Muốn thi triển không gian thần thông trốn hướng chỗ hắn Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào đấy Lâm Hiên tại ra tay đồng thời Cũng đã tại đề phòng cái này một lấy Làm sao làm cho đối phương đơn giản đào tẩu đâu này Không gian chấn động đột khởi, một mảng lớn diệu mục đích vòng bảo vệ. Màu xanh lá hiện hiện mà ra, không chút do dự xuống bổ nhào về phía. Trước đã đem băng phách nguyên anh bao phủ ở. Mà Lâm Hiên chút nào do dự cũng không trực tiếp thi triển nổi lên sư. hồn thuật. Một lát sau Lâm Hiên tay áo run lên chỉ thấy ánh lửa bay vụt băng. Phách nguyên anh đồng dạng tan thành mây khói mất. Như là đã vạch mặt, dứt khoát mà đắc tội một cái triệt để, lâm hiên. Cũng không có nghĩ qua muốn thả vị này chân ma thủy tổ hóa thân trở. Về, một bên dương đồng tiên tử thấy là nghẹn họng nhìn chân chối cái này. Lâm tiểu tử cũng là ngoan độc đấy. Trước mắt mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, nhưng sau lưng nàng. Đứng thế nhưng mà chính vì chân ma thủy tổ một trong băng phách phóng. Nhãn tam giới đó cũng là làm cho người đàm chi biến xác đỉnh cấp tồn. Tại tiểu tử này rõ ràng không có mảy may cố kị nếu là đổi chỗ mà xử. Dương đồng tiên tử tự hỏi chỉ sợ không có như vậy dũng khí. Mà lâm hiên biểu lộ vô kinh vô hỷ cũng không biết vừa rồi hắn sưu hồn. Thuật đã nhận được cái gì tin tức. Cùng lúc đó ma giới. Nơi này là mênh mông bát ngát băng nguyên trên bầu trời bay xuống lấy Lông ngỗng tuyết rơi nhiều cùng ma giới địa phương khác so sánh với Tại đây ma khí cực kỳ tinh thuần Mà ở băng nguyên cuối cùng thì là Một mảnh nguy nga trắng lệ quỳnh lâu ngọc vũ cư ở chỗ này cổ ma số lượng phần đông hơn nữa không có chỗ nào mà Không phải là địa vị cao đấy Nơi này là băng phách tiên tử đồng thiên phúc địa, hắn thân phần thực. Lực là bình thường thánh tổ cũng không có có xử lý pháp tướng so. Chân ma thủy tổ tại bình thường cổ ma trong mắt cùng chân tiên cũng không kém bao nhiêu chớ đừng nói chi là băng phách tại chân ma thủy. Tổ ở bên trong đó cũng là nổi tiếng địa phương. Không người nào dám đắc tội băng phách giờ phút này tại một xinh đẹp trong hoa viên một tóc bạc nữ tử chính loay hoay lấy đóa hoa vi thực vật tu bổ lấy cành lá kết ra một đóa hoa bị nàng cắt bỏ ra rồi tỷ tỷ làm sao vậy tại băng phách bên cạnh đồng dạng là một vị trang phục lộng lấy thiếu nữ nàng ăn mặc, màu sắc rực rỡ so băng phách nhiều ra thêm vài phần đẹp đẽ khí tức. Bảo xà, đồng dạng là chín vị chân ma thủy tổ một trong, hôm nay lại tận tâm. Phu tá Băng Phách chính là hắn tốt nhất minh hữu cùng tỷ muội. Ta phái hướng thất lạc giao diện hóa thân, đã vẫn lạc mất. Băng Phách mặt không biểu tình thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí lại lộ ra vài phần oán đột Không có khả năng ai có bổn sự như vậy. Lá gan lớn như vậy, bảo xà trên mặt nhưng lại vẻ không thể tin được. Băng phách hóa thân bản lính, nàng thấy tận mắt qua tại độ kiếp sơ kỳ. Tồn tại ở bên trong tuyệt đối là nổi tiếng rồi. Làm sao có thể đơn giản vẫn lạc, chẳng lẽ nói là u minh ám vương ra tay sao? Các nàng đã dò thăm thân là âm ti sáo vương một trong u minh ám. Vương cũng bị vây ở thất lạc sao diện ở bên trong, nghĩ tới nghĩ. lui cái chỗ kia cũng chỉ có hắn không cố kị băng phách uy danh còn. Có thực lực đem hắn hóa thân bị phá hủy. Không phải U Minh ám Vương là Lâm Tiểu Tử. Cái gì Lâm Hiên tên kia? Bảo xà nghẹn ngào kinh hô tỉ tỉ, ngươi có phải hay không tính sai? Lâm tiểu tử thực lực tuy nhiên không tầm thường, thậm chí đã bại qua Thiên Nguyên Thánh tổ, nhưng trận chiến ấy cũng chỉ là cơ duyên xảo. Hợp, lại chống lại Độ Kiếp Kỳ tồn tại hắn là bại nhiều thắng ít. huống chi tỷ tỷ ngươi hóa thân thực lực, vượt qua xa Độ Kiếp Sơ Kỳ tồn. Tại có thể so sánh, làm sao có thể vẫn lạc tại tiểu tử kia trong tay? Tình huống cụ thể Ta cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên hóa thân cùng. Bản thể hội có tâm thần liên hệ nhưng ta đem hắn phái đến thất lạc. Giao diện đi khoảng cách quá xa mà lại có không gian chi lực cách. Chở bình thường đã khó có liên lạc nếu không là lúc này đây hóa. Thân vẫn lạc, căn bản là chuyện sẽ không tin tức đến, huống chi lúc. ấy tình thế nguy cấp. Nàng truyện trở lại tin tức cũng tựu đơn giản vô cùng băng phách thở dài một hơi trên mặt đã khôi phục thong rong. Chi sắc nàng này không hổ là tam giới cấp cao nhất đại năng một. Trong như vậy biến cố cũng khó có thể làm cho nàng một tất vung đại. Nạn nhiều nhất bất quá là trong lòng ở giữa nhấc lên một điểm nhỏ. Tiểu nhân gần sóng. Chỉ là của ta nếu là không có đoán sai, cái kia lâm tiểu tử nói không. Chừng đã tiến sai đến độ kiếp kỳ rồi. Lâm tiểu tử đã là độ kiếp cấp bật tu tiên giả, tỷ tỷ, ngươi không có. Nói đùa à? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?